Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có trưởng mực làm cho người ta phải chắc lưỡi Ngôn ngữ lại càng thêm phóng túng Khiến cho người ta nghe thấy cảm thấy khó lọt tai Mà người phụ nữ trong đoạn bằng video thứ hai kia Càng nhìn lại càng thấy giống đường Nhã Đình bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tuấn Tiêu Lăng Phong Ngoại hình giống tương tự đến hơn 90% Đường Nhã Đình ngồi trước máy tính Xem đoạn video kia Trong nhé mắt cô như bị hóa đá Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Đồng ngón tay của cô run dày những giọt nước mắt lớn trừng bằng hạt đậu cứ từng giọt từng giọt một liên tiếp lăn xuống. Hà Cam Trinh tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ anh đúng là một tên khốn kiếp một kẻ khốn kiếp. Đường Nhã Đình gào thét đột nhiên giống như nổi cơn điên hùng hằng hơn luôn cả chiếc laptop rơi xuống trên mặt đất sau đó dẫm đạp xuống thật mạnh. xúc sinh đúng là đồ xúc sinh. Đường Nhã Đình gào thét anh thật sự hận tôi đến như vậy sao anh thật sự phải phá hủy tôi thì mới cam có phải hay không? đường nhã đình kêu gào ngồi thụp xuống trên mặt đất khóc thành tiếng để tuyệt vọng giờ phút này bên ngoài cửa nhà họ đường phóng viên đã tụ tập thành một nhóm lớn từ người một sắn thay áo lên Người người ở đó chờ đợi một cơ hội sẽ chụp ảnh như thế nào sẽ phỏng vấn những điều gì thậm chí có một số người đã bò lên trên tường như bộ dạng tự như hận không thể trực tiếp Xông ngay vào bên trong nhà bằng trình ư người phụ nữ khó khăn lắm mới nén nhịn nổi tiếng rên trong cho người khác phải nhiệt huyết rôi trào không muốn quá à dùng dấp một chút dùng dấp rầm một âm thanh chát chúa vang lên trong không khí kèm theo tiếng đổ vỡ tan tành trên mặt bàn giống nước chảy rơi xuống mang theo màu đỏ tươi của máu hà cầm trình không hăng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính không sai người phụ nữ trong đoạn video kia chính là đường nhã đình trong khuôn hình cặp mắt của người phụ nữ nhóm đầy dầu phòng mái tóc phủ lên trên gò má gần nên đã che lấp cả khuôn mặt nhưng mà vẫn có thể nhận ra được rất rõ người phụ nữ này chính là đường nhã đình nắm qua đấm thật chặt, ta cầm trên dùng rất đập mạnh một cái vào bàn. Quả đấm nện lên trên mảnh bụn thủy tinh, miếng thủy tinh vỡ ra, đâm vào bên trong da thịt. Người có đoạn video này chỉ có một mình anh mà thôi. Máy tính của anh bị hack, nhưng mà tất cả những tài liệu quan trọng thì không bị công bố. Chỉ duy nhất có đoạn video này lại bị phát tán ở trên mạng như vậy. Mà hết thành những hình ảnh này, hết lần này tới lần khác, đã làm cho chuyện trong đêm khuynh thành kia vốn đã không được yên, bây giờ trở nên hỗn loạn thành một đoàn. Hết lần này tới lần khác. Chỉ có hình ảnh của Đường Nhã Đình là bạn gái Tiêu Lang Phong Cho đến lúc này trong video chưa từng xuất hiện gương mặt của Hạ Cầm Trình. Chuyện này là đối phương dùng ý muốn nhằm vào Tiêu Lang Phong Tiếp đó là Đường Nhã Đình Hạ Cầm Trình đứng dậy, trèo mắt của anh tràn đầy sắc vẻ giận dữ Chỉ có mấy giờ ngắn ngủi, đoạn video về Đường Nhã Đình đã có lượng xem cao cực điểm, đứng đầu danh sách Tiếng mắng trời càng thêm tràn đầy trời đất Thậm chí còn có người bình luận thẳng về đoạn video Đây là tiểu thư của nhà họ đường chỉ trong thời gian ngắn ngủi ý kiến của mọi người bình luận về người phụ nữ phóng đáng kia đã tràn ngập trên mạng chiếm hết cả khu bình luận hai cho con nhỏ đường chồng chót lát đã trở thành tiêu điểm của hàng nghìn người ngay cả sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước Như chuyện vợ của đường cát nguyên đã vứt bỏ chồng lại vứt bỏ con gái cũng bị moi ra trong bệnh viện mấy phóng viên giám sát nhìn ngó xung quanh nhưng cũng bởi vì kiêng dè đám vệ sĩ của nhà họ tiêu mà không dám lộ máng tiêu làm phong ở trong phòng bệnh Chứ sau đều cảm thấy tâm phiền yến loạn Đột nhiên ông nội anh lại truyền xuống một mệnh lệnh Không cho phép anh được bước ra khỏi phòng bệnh một bước Tiêu Long Phong biết Nhất định ông nội đã có chuyện gạt mình Nhưng mà đây là chuyện gì mới được chứ Chẳng lẽ cái chuyện đêm khuynh thành kia Trở nên hỏng bét rồi hay sao Nhưng mà không có lý do gì hết Từ nhà ông nội đã dạy cho anh biết Gặp chuyện xảy ra phải dũng cảm đối mặt Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ Ông nội cũng luôn để anh tự giải quyết một mình Nhưng lần này là thế nào Tiêu Lang Phong đi lại lòng vòng, lượn từng vòng trên mặt đất. Không được, cái phòng bệnh như thế này, anh cũng đã không thể ở nổi nữa rồi. Sư việc xảy ra trong đêm khuyên thành kia, còn chỉ có được giải quyết. Làm sao anh có thể trốn tránh ở chỗ này để cho đầu óc tỉnh táo lại được đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Long Phong lấy từ trong tủ quần áo ra vài bộ quần áo, chỉ mấy thao tác liền cười luôn sẽ dây đeo băng trên cổ ra vứt xuống. Kẹt, tiếng vặn khóa cửa vang lên. Tiêu Lang Phong, anh làm gì thế? Diệu tiên kia một tiếng đã chạy tới. Ai cho phép anh đường lộn xộn thế này Sao em lại tới đây Tiêu là phong nhíu mày lại Nhưng tay cũng vẫn không chịu dừng động tác Bọn họ vừa mới cãi nhau ẩm ý một trận xong À Diệu tình một chút khó chịu nói Tới thăm anh một chút Thế nào hôm nay đã chịu thay quần áo rồi ư? Thế nào bên trong có mặc thêm cái gì nữa hay không vậy Anh hài hước Anh Diệu tình mặt thoáng đỏ ửng, Nhưng cô vẫn không nói thêm gì nữa Tôi xuất viện Về nhà làm giúp cho anh Chỉ người anh bây giờ vẫn còn đang bị thương Không thể làm bừa được động tác trong tay Tiêu Long Phong dừng lại thế nào em sẽ không hoạt động ở bên trong chứ anh cười anh đã nói như vậy tôi cũng chợt nghĩ ra lần sau nhất định tôi sẽ bỏ thành Tín vào trong đó Diệu Tinh cắn răng Tiêu Long Phong nghiêng đầu đi nhìn Diệu Tinh Dù... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện